Vào thì hương, tập thứ 25. Từng lọt xuống đủ cỡ đua nhau nổ như muốn xé tan màn sương hải còn dày đặc buổi bình minh. Chính Thuật giật mình ngồi nhổm dậy, tay chụp lấy cây súng lục nhét trên đầu trống, miệng hớt hải gọi Sơn nhỏ. Ê, "Ê, Sơn nhỏ, Sơn nhỏ, dậy mau em." Sơn nhỏ cũng vừa tông nớp ra hỏi lại: "Hải súng nổ đầu tứ tông dậy đại ca?" Chính Thuật không trả lời mà lại hối anh ta: Em à, vào lấy chiếc ruột tượng nịt chắc vô bụng cho mau đi, rồi hai anh em mình súng sùng dong đi liền. Sừng nhỏ cúi xuống lấy cây súng lục và lắp cặp hỏi lại: "À, anh đi đi đâu đại ca?" Chính thuật toàn chạy ra ngoài cửa nghe ngóng, bỗng đứng khựng lại chất lưỡi cự nữ. "Ê trời đã coi, chạy trốn chứ còn chạy đi đâu nữa, tay nó vô bố Long Tông kìa, dù lấy chiếc ruột tượng rồi đi cho gấp, không thâu chết dính trùm hết bây giờ ông nội." Sưng nhỏ vội vã quay vô bồn lôi chiếc rụt tượng đựng tiền bạc, vòng vàng của Thiểm hương ra, bục giật chung quanh bụng rồi hối hả chạy theo chính thuộc ra bờ xẻo. Giờ lúc ấy có một anh thợ câu bơi xuồng ba lá ào ào tới, chính thuộc chạy xuống cầu hỏi chẳng anh ta. Anh hay ơi, tại bố ở miệt nào mà nghe súng nổ như bắp rang vậy? Anh thợ câu không lời tài dầm, hớt hải đáp: <cười> Ý trời ơi, tôi ở trong đồng nghe tứ bề tám hướng gì cũng có tiếng súng hết. Tôi thấy gọn gàng có bóng xe con cua lội nước đi hàng ngang như dẫm cụ. Túi nó tới đến đít trụi à anh ơi. Dạ, anh ta hối hả, bơi đi tú. Chính thuộc cúi xuống tháo sợi lòi tối, buộc mỗi suồng và gọi sân nhỏ. Ê xong cho em. Súng đi cho mau, không thôi tụ nó đổ bộ hết mấy mặt thiên mệnh chịu trận đa. Sơn Nhỏ còn đứng lững khững trên bờ, mắt ngó chừng về phía nhà Thiểm Hương, đọng ấp úng hỏi lại Chính Thuật. <cười> "Còn Thiểm Hương nữa đại ca?" Chính Thuật trố mắt nhìn anh ta. "Thiểm Hương nào nữa? Bộ em nói dảo bộ sạo chứ, đến cái thân của hai đứa mình đây còn lo chưa xong, khốn hầu ơi, em còn muốn mình phải dắt con mẹ đó theo nữa sao? Chúng đèn màu đi tí à?" Sơn Nhỏ sằng vàng xéo xéo chạy xuống. lại quay trở lên rồi hỏi ngay chính thuộc, "Đại ca để tôi chạy cho thím hay?" Chính thuộc bực tức cầm cây dầm độc mạnh xuống đầu cậu, "Chỗ hai cái khỉ chó gì nữa, em đi qua bển á, con mẹ nếu đòi đi theo luôn thì sao, mình cốt lánh mặc trước, mà em cứ chặn ràng ở đó hoài, qua biểu em đừng có cãi quạ không được đâu." Giật thấy sân nhỏ không có để ý, vì chỉ chẳng muốn xuống suồng đi gặp chính thuộc quát mắt bảo tiếp. Em mà hổng xuống thì qua đi một mình đà Sơn nhỏ ngần ngừ đáp Đại ca Đại ca đi trước đi Chính thuộc quăng mạnh cây dầm xuống khoang xuồng Ê hey, em nói thiệt chứ hả Sơn nhỏ khẽ gật đầu Chính thuộc nghiến răng Đứng như chết trắng một chỗ Một tiếng đạn ô bít Bày véo trên đầu mấy ngọn tre Làm chính thuộc giật mình như sợt tỉnh Hắn ta qua nhìn sơn nhỏ Lạnh lùng bão Được rồi, em muốn dậy qua cho vậy, nhưng em làm ơn trao cho qua chiếc rụt tưởng rồi đi đâu à, tùy ý. Vừa nói Chính Thục đưa ngỡ một bàn tay ra vẫy vẫy như để hối thúc Sơn nhỏ. Sơn nhỏ vẫn cúi đầu đứng im. Chính Thục bỗng thở dài rồi bước lên nếu vai Sơn nhỏ lắc lắc. "Hey, em nghĩ lại đi em, qua đã nói hết lời với em rồi đó, qua đi được một mình á thì được rồi." Nhưng em nở lòng nẫu, đành đọn như vậy em. Đoạn hắn ta lùi sân nhỏ đi. Thiểm Hương á là đàn bà ở lại cũng không sao mà em. Mình lo phận mình trước rồi à, để yên yên cho qua cái luồng tai vố, mình sẽ quay về đây kiếm thím chứ bỏ anh em mình bỏ trống luôn sao? Sân nhỏ rĩ lại. <cười> Thôi đại ca cứ đi trước đi. Ngay vào lúc ấy, Thiểm Hương tất tả chạy qua, lúng bịnh réo gọi. Anh chín anh năm ơi, cái gì mà súng nổ dữ quá vậy?" Chính Thuật quay phắt lại, bốn giây sơn nhỏ ra, giậm chân kêu lên. "Hề hey, sơn nhỏ, em thấy chưa, qua biểu đi cho mau mà em không có chịu nghe." Sơn nhỏ chưa biết trả lời ra làm sao thì Chính Thuật đã xốc tới, vừa thò tay lục lưng anh ta để cởi chiếc ruột tưởng vừa gầm lên. "Đưa nó đây cho quá, để qua đi." Tự nhiên sơn nhỏ hất tay hắn ra, bước lùi lại đứng gần chỗ Thiếm Hương, hắn ta há hốc miệng, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ về hành động độc nhất ấy của mình rồi lắp bắp kêu lên. "Đại ca, đại ca." Trịnh Thuật vẫn rúng ngùi quát to lên. "Sơn nhỏ, mày đi theo con mẹ hay theo tao?" Câu nói của hắn ta bị một tiếng một chê rớt nổ gần đó, ác hẳn đi. "Sơn nhỏ, xuống giọng vang lên. "Đại ca!" Đại ca nghĩ là Thiểm Hương đã qua đây rồi. Trong lúc đó Thiểm Hương ngơ ngác chưa biết. Nên chưa biết gì nên cứ đưa mắt nhìn hết người này tới người kia. "Coi mấy anh làm cái gì lạ vậy, xung nổ ầm ĩ hết như vậy, bổ mấy anh á không tính chạy đi đâu hết trơn sao mà mỗi ông đứng gốc hầm hầm hè hè như cắn lộn nhau vậy cả." Chính thuật không buồn chú ý đến những lời nói đó, lớn tiếng kêu sờn nhỏ. Lý Sừng nhỏ. Thủy Sừng nhỏ không nói năng gì hết, hắn lại quát: "Mày không đi thì không, tao đi á thì đưa cái túi đó cho tao." Sừng nhỏ kéo Thiểm Hương lùi lại phía sau, rùng rúng nước mắt nhìn Chính Thuộc. "Tôi lại đại ca, đại ca đi trước đĩa công thâu tây nó vô tới bây giờ, tôi đưa Thiểm Hương đi theo sau và không để mất cái đó đâu mà đại ca." Chính Thuộc cười lạt: "Ha ha, chó nó tình nổi mày à, chớ tao tình không nổi vô." Tao à, cứu mày lúc xưa, tao làm ngơ cho mày à, mới tới bây giờ tính trả ơn cho tao như vậy đó hả?" Sừng nhỏ đứng lặng thinh, thấy vậy Thiêm Hương lắc tay anh ta hỏi vọng, "Cái gì vậy anh Năm? Anh chính anh đòi cái gì mà anh trả phức cho ảnh để à? Mình đi chứ không thôi tây nó tới thì chết cả lũ." "Ê, mấy thằng cha này kỳ quá, bổ hết lúc cái lọng ngu sâu mà." Sừng nhỏ nhăn nhó quay qua bảo Thiêm Tiếm không biết khỉ gì đâu mà xía vô. Ừ. Thôi, tụi dưới tiếm lánh mặt vô trong kia chút để cho anh chính ảnh đi trước, tụi mình theo sau. Đoạn anh ta sau tiếm Hương lùi lại và quay lưng đi theo. Tiếm Hương khựng khựng, bước thục lui, mắt không nhìn chính thuộc. "Xin lỗi, mắt không rời chính nhìn chính thuộc và vội giả vờ nói với hắn ta. Anh chính, chuyện đâu còn có đó, chứ anh làm cái gì kỳ quá, không có được đâu." Chính thuộc bước tới gầm lên. Cái con ngựa bà trời, bây giờ đến mày nữa phải không? Mày cho cái thằng đó uống đồ dơ đã đợi bây giờ tính xi sọn. Trả lại á với tao nữa phải không? Sừng nhỏ không dám quay mặt lại nhưng thấp giọng hối cản Thiểm Hương. <cười> "Thiểm ơi, ảnh muốn nói cái gì bây giờ thì thay cải ảnh, mình đi dạn ran chút đi Thiểm." Nghe lời cậu ấy chính thuộc càng thêm nổi nóng. Anh ta đứng phắt dậy, nghiến răng, "Được rồi, tụi bây muốn chết, tao cho chết có đùi." Hắn ta rút phắt cây súng lục khạc tang ra, chửi thề một tiếng khi nhận thấy cây súng chưa lên đạn. Trong lúc ấy, Thiêm Hương nếu vai Sơn Nhỏ là ngoảnh lên, "Ý trời ơi, a ảnh tính bắn kia kìa." Sơn Nhỏ quay phắt lại và nhanh như chớp khẩu rulo của anh cũng đã nắm vững trong tay. Chính thuộc Mới lấy bẫy lên cò súng của mình thì khẩu rô lô của sân nhỏ đã khát đáng. Ngón tay trỏ của anh ta miết nhanh vào cò súng như là một phản ứng quá tự nhiên. Tiếng nổ chát chúa làm cho sân nhỏ bàn hoàng sực tỉnh, buồn thỏng tay xuống. Trong khoảnh khắc, anh ta có cảm giác như là một khoảng trống không bỗng nhiên bao vây lấy mình và những tiếng súng y âm của tay bố. Cùng những tướng gào la của thiếm hương như mất hẳn, âm thanh, nhưng không còn sao chết. chen lọt vào được, sờn nhỏ như kẻ mất hồn chập choạng bước về phía chính thuộc đang nằm lật nghiêng trên mặt cỏ, một tay ôm vết thương nơi bụng, một tay còn nắm chặt lấy khẩu hạc tang mà viên đạn đầu gắp hãy còn nằm yên trên nòng súng. Thế sờn nhỏ tới gần chính thuộc cố lăn người nằm chịu lưng xuống mặt đất lấy thế cho vững, rung rung nâng khẩu súng lên và nghiến răng bảo: "Thằng phản bạn, tao phải bắn nát óc mày." Sơn nhỏ chạy a lại vứt khẩu Zolo xuống đất rồi quỳ xuống một bên chính thuộc vừa khóc, miếu máo vừa nói: "Hí trời ơi đại ca, đại ca bắn tôi đi, đại ca giết chết thằng khốn nạn thằng chó đẻ này đi." Vừa nói, anh vừa chụp tay chính thuộc kéo tới để chồng mũi súng tỳ hẳn vào giữa ngực mình. Chính thuộc chớp chớp mắt nhìn trân trối anh ta một hồi, đoạn thở dài buông tay cầm súng xuống bãi cỏ. "Hầy tôi đi em. Tìm một mạng nữa chết vì con đần bà kia cũng đủ ớn rồi." Đoạn hắn ta cố nhếch mép cười phiêu phào tiếp lời. "Hầy đầu ngu như bò, qua nói đâu là có đó." Sơn nhỏ ngẹn ngào không nói lên nên lời, trong lúc Thiêm Hưng đã bước lại đứng gần bên lên tiếng nhắc anh ta. "Anh nắm, ánh liễu coi thương thấy anh chính rằng thế nào, để mình còn chở ảnh đi gấp chứ." Sơn Nhỏ bèn cúi xuống lai gọi Chính Thuật. "Anh Chính, anh ráng lên để tu băng bó đỡ rồi chở anh vô trong á, ngọn để kiếm thuốc cầm máu ngăn anh." Chính Thuật mệt nhọc, mở mắt ra lờ đờ nhìn lên phía Thiểm Hương rồi quay qua trả lời với Sơn Nhỏ. "Thôi, em nề quá theo làm gì mất công. Qua con mời à, ầy, không êm rồi, vậy em đưa Thiểm Hương đi chờ gấp đi." Sơn nhỏ thống thức vang nải. Đại ca, đại ca ráng lên chút, tụi con bộ không có sao đâu mà. Chính thuộc khẽ lắc đầu, giọng mềm yếu. Hề. Hey, tại chỗ mày bắn mà không sao khởi gì được. Rồi Hắn ta ngắm nhắm nghiền mắt lại Thôi thóp thở Sơn nhỏ chẳng nói chẳng rằng Chút khăn tắm quấn nơi cổ xuống Luồn buộc vòng ngang qua chỗ vết thương Mà máu đã thấm ướt cả vạt háo Nhanh tay lượm khẩu súng lục nhét vào lưng quần Đoạn bế sóc chính thuộc lên Đi thẳng xuống bờ xẻo Thiêm hương te te chạy theo Anh âm Anh tính chở anh đi đâu đó Sơn nhỏ trả lời giật một Đi đâu hả kể màu tôi Thiểm Hương chẳng tới nếu vậy anh ta. Ủa, bộ anh tính không cho mình đi theo sao? Thì Thiểm có chân có cẳng, tìm muốn đi đấu thì đi chứ. Và anh ta bước tốt xuống cầu. Thiểm Hương lo mạnh anh ta lại suất làm cho anh ta toạt tai buông rơi chính thuộc xuống bãi sình, nỗi gió sơn nhỏ phất lùi lại từng chân, ngáng mạnh vào ông quyển Thiểm Hương làm Thiểm rú lên ngã ngửa xuống đất, xong anh ta hấp tấp bước xuống cầu. đưa chân nếu bè suồng cho cặp ngang hồng rồi thận trọng đặt chính thuộc nằm xui trên sạp che. Thiêm Hưng vào lòng cộng gỗ dễ vừa gỗ sừng nhỏ. "Anh năm, anh tính bỏ tuổi lại thiệt sao? Cho tôi theo với anh." Sừng nhỏ hấp tấp xuống xuống, lấy dầm chống xuống bãi sình để đỡ mạnh cho mũi suồng bung ra khỏi cậu. Thiêm Hưng lật đật chạy xuống, nhưng khi nhận thấy sừng nhỏ đã quơ dầm bơi tới, Thiêm liền giậm chân réo chửi ông sộm. Ý đạo quân không kiếp bổ tu bay tính to rập với nhau để bỏ rơi con này phải không? Tu bay có đi đâu thì cũng phải trả chút đỉnh tiền nong lại cho người ta chứ. Tiền đó là tiền của cô hồn, không dễ vô nốt trôi đâu ngang sân nhỏ. Ban đầu sân nhỏ không buồn để ý đến những lời tru tréo của thiếm, nhưng khi nghe nhắc đến vấn đề tiền bạc, anh ta buông dầm xuống liền đọn vạt áo lên mở phần chất ruột tổn ra rồi đứng dậy nắm mạnh lên bờ cho thiếm Hương. Đó, em tụ trả lời cô thím, thím ăn giọng gì đó thì ăn, bổ thím nói tụi này ham thứ mắt tồi đó lắm sèo. Thím Hương đưa tay chụp lấy chiếc ruột tượng và chần hững nhìn theo sên nhỏ, không thốt được nên lời. Sên nhỏ thản nhiên ngầu xuống quơ dầm bơi đi miết, chính thuộc từ từ mở mắt ra, ráng ngẩng cổ đảo nhìn xung quanh, chùi tiêu thào gọi sên nhỏ. "Nè em." Sên nhỏ ngẩng tai hỏi liền, "Sao đấy ca?" Đại ca thấy trong mình đã chút nào không? Chính Thuật nhướng mắt hỏi, "Y thím hờn đầu." "Giả thím ở lại rồi đại ca." Chính Thuật cau mày, "Sao kỳ vậy?" Sơn nhỏ ấp úng đáp, "Dạ, tôi ha, để thím ở lại." Chính Thuật nhắm nghiền mắt, rắng nhoẻn miệng cười, "Hề <cười> hề, em thiệt là lạ đời." Bóng hắn ta nhăn nhó ôm lấy bụng rên lên khừ khừ. Sừng nhỏ quấn kinh gác dầm lên bò lại réo gọi: "Đại ca, đại ca, sao đó đại ca?" Chỉnh thuộc mệt nhọc mở mắt ra. "Ê, giặc chắc... ngu hòa, không êm rồi em ơi." Hắn vờ quặn nắm lấy bàn tay sừng nhỏ. "Em à, ở lại mạnh dỗi, quá đi." Sừng nhỏ méo máu. Đại ca đừng có nói vậy, Đại ca rắng chút xíu nữa. Trịnh Thuật bỗng mở to tròn mắt ra lắp bắp hỏi: "Ai? Còn còn cái đó em giữ làm gì uống?" Sườn nhỏ ấp úng: "Dạ, tôi trả lại cho thím Hương rồi, Đại ca." Trịnh Thuật trợn mắt: "Ê trả lại!" Rồi như quá kiệt sức, hắn ta nhắm nghiền mắt lại. Một lúc lâu sau hắn lờ đờ mở mắt ra, hơi nhếch mép cười và buông thõng một câu: "Ê, tâm bài đồ ngu như bò." Sương nhỏ cúi đầu chưa biết nói sao thì chợt thấy bàn tay của chính thuộc từ từ tuột rơi khỏi bàn tay của mình và rơi mạnh xuống sạp xuống. An Ta quản kinh ngó lên, mắt chính thuộc đã đứng trọng. Sương nhỏ khóc qua lên đưa tay lắc và vai, cơ đứng, đỡ cứng. Đại ca, đại ca. Chỉ có những loạt súng nổ dọng dập lại lời réo gọi ngang ngào của anh ta. Thấy sương nhỏ đã bơi xuống địa khuất và tiếng súng vang rền mỗi lúc. Như nổ gần thêm lên, Thiểm Hương bối rối hết chạy lên nhà rồi quay trở xuống bờ sẹo cố ý ngóng tìm một chiếc xuồng ghe nào đi ngang qua đó để qua giang. Nhưng hai đầu sẹo giáng tánh. Vài con cò trâu hốt hoảng vì những tiếng nổ chát chúa, dần dần đập cánh trên đầu mấy ngọn tre như để tìm chỗ lẫn trốn. Trong căn nhà sơn nhỏ, mấy con gà kéo nhau chạy tới chạy lui lục cục vang rần, càng làm cho Thiểm Hương thêm rối rượt. giật nghe có tiếng súng bơi ồ ồ dưới xẻo, Thiêm Hưng vội chạy xuống, cậu đưa tay vẫy gọi, chiếc súng chở khẩm đừ, chồng bơi lái vợ bơi mũi và khoảng giữa một đàn con nhau nhóc đang la khóc ầm ầm bên cổng, bên cạnh một cái giỏ gà vịt và một con heo lứa bị trói nằm đưa bốn chân lên trời, con giặc kêu en éo luôn miệng như muốn phụ họa cùng tiếng la khóc của lũ trẻ con. Nhận thấy chiếc xuồng đi chở tới Thiêm Hương vừa ngoắc vừa xéo. À, "Anh ơi, cho tôi quá gian đi rồi tôi sổ chả sẻ chả tiền công cho mà." Anh bời lái lắc đầu. "Ê, thôi đi cậu ơi, bộ cô không thấy xuồng của tôi khẳm đừ hay sao? Cô chịu khó đón xuồng khác đi." nói đoạn, anh ta vội vã bơi đi thẳng không buồn ngoái ngoái trở lại, mặc dầu Thiếm Hương réo gọi giật ngược nằm sáu tiếng nữa. Bỗng một phát súng nổ vang ầm phía sau giường làm cho Thiếm Quản kinh nằm mọp xuống giáng cậu, rồi kế tiếp đạn lum đum nổ cát bụm liên liền trong mấy đám tre khiến Thiếm càng thêm lo sợ tưởng chừng như tay đã đến sát bên nách rồi. Không kịp nghĩ suy hay chờ đợi gì nữa, thíms chạy thẳng lên bờ một mạch, lủi tốc ra phía sau ruộng một người với ngọn lúa và dội càng tới bất kể phương hướng. Chạy được một đổi, thíms ngừng lại đứng sổng lưng để thở, nghe tiếng súng nổ rằng phía trong bờ xẻo, thíms giật mình qua nhìn lại và kinh hãi sức bao khi nhận thấy lửa bốc cháy ngù ngụt nơi sóm của nhà bọn chính thuộc sân nhỏ và nơi bờ ruộng đã có thấp thoáng bóng của lính Tây đi tới đi lui. thiếm lại mập xuống lủi đi tới nữa, mãi đến khi mặt trời đã đứng bóng và nghe tiếng súng đã im bặt thiếm mới ngừng lại. Phần thì mệt nhọc, phần thì đói khát, thiếm ngó quanh ngó quẩn, tìm một xóm làng nào gần đó để tấp vô tìm chỗ nghỉ chân, nhưng xung quanh toàn là đồng lúa cò bay thẳng cánh. Trên đầu thì đàng nắng dưới chân thì ngâm nước, thím đành quễ quải lội về phía một cái gò con nổi giữa đồng, nơi thấp thoáng có một mấy nhà bé nhỏ như là một cái cốc, cái miểu gì đó ẩn mình dưới những tàn cây gừa gặm rạp xanh um. Vừa đến nơi, Thiêm Du mừng rớt bao khi nhận thấy đó là một căn nhà lá nhỏ chứ không phải là một cái miểu bỏ hoang. Một chiếc áo lục bình màu già phơi giữa đầu dách chứng tỏ rằng có người ở trong ấy. Dựa căn cứ vào kiểu áo màu ấy, Thiêm có thể đoán được ra đó là một người tu hành, một ông đạo hay một ni cô ẩn tịnh trong một cái am xa vắng này. Thiêm hùng bừng bở đi lên và cất tiếng gọi: "Có cô bác nào trong nhà này không, cho tôi hỏi thăm?" Tiếm chưa dứt thì đã thấy một ông đạo ở trần trùổi, mặc quần nâu sáng lên cao, hấp tấp bước ra. "À Ây à, hỏi gì đó? À, cô, cô kiếm ai đó? Chắc chạy giặc lạc tới đây phải không?" Tiếm Hương lúng cúng nhìn xuống bộ quần áo ướt nhèm và dính đầy bùn đất của mình rồi ấp úng lên tiếng. "Nhưng <cười> dạ không phải, hồi sáng nay tây ruộng dữ quá, bộ thầy ở đây không có chạy tẳng cư sao?" Ông đạo rút chiếc áo già xuống, khoác sơ lên người rồi cười đáp: "Tại à, nó bổ trong biệt tẩm chứ có ở ngoài này đâu, như lại tu là kẻ tu hành, có làm cái gì đâu mà phải chạy trốn." Tự nhiên Thiếm Hương đưa tay sờ lên chỗ buộc chiếc rụt tượng nơi thắc lâm và khoang khoái thở ra khi nhận thấy nó vẫn còn nằm yên nguyên ở đó. Ông đạo chăm chú nhìn Thiếm rồi lại đôn đá lên tiếng: "Nhà cửa Chồng con của cô ở đâu mà chạy xiên qua tới bệnh này một mình như vậy mà thôi, ngồi cô bước vô nhà nghỉ chân, uống đượn chén nước rồi á, nói chuyện sao cũng được. Tôi coi bộ cô mệt đường à. Thiêm Hương gật đầu và rượn cười đáp. <cười> dạ, không phải dám xin á, thầy cho tôi nghỉ á, đỡ ở đây, nhà cửa tôi suốt lúc bên á miệt mẩn. nó tày đốt cháy rủi hết rồi, thời mai tôi gặp được cái am của thầy á chứ không thôi. Ông đạo chắc lưỡi kêu lên. "Hề hey, cơ khẩu dữ hồng thiệt tài trời ếch nước, quỷ dương sức thế khiến cho ai nấy đều phái. Thật quắc sao bàn hết. Chà, quần áo cậu ước loại ngồi như vậy á, rồi lấy gì mà thầy đỡ đây. Tôi à, cô vô nhà đi rồi tôi sẽ liệu sao." Thiểm Hương bèn theo ông đạo đi vào trong nhà. Đó là một gian nhà lá bừa thấp vừa chật, đầu đặc chẳng có gì ngoài một cái bàn thờ kê ở giữa và một chiếc chõng tre đặt một bên vách. Trong nhà sực nức mùi nhang và thiêm hương, nhìn thấy vô số bùa chữ đỏ viết trên giấy vàng dán la liệt khắp cột, khắp vách. Trên bàn thờ dưới bức hình Phật cũ rách nát là một hàng ông tướng kỳ. Cây... Ông tướng cây nhỏ lớn đủ cỡ. Ông đảo bước lại bàn thờ, bưng nước cúng xuống đài khách. Thẩm Hường nâng chén nước trà lên uống một hơi rồi ấp úng lên tiếng: "V dạ thưa thầy, không dám nào thầy ạ, còn có công ngủ diễn cho tôi sinh đỡ một bữa." Ông đạo dấu đầu kêu lên: "À, có có, tôi suy nghĩ qua, cô đừng chấp nhất nghe." Thẩm Hường sảng lẽn đáp: "Tôi đâu dám, dạ, bị tôi bây giờ cứ như đi luôn chứ không còn quay về chủ cũ nữa, nên mới dám xin thầy một bữa cơm lót dạ." Để rồi nhờ thầy chỉ đường giùm tôi ra chợ vòng riêng. Ông đạo trợn mắt, "Ê cô bá bỏ nhà đi luôn." Thiểm Hương thở dài thuật lại sơ tình cảnh bơ vơ của mình. Ông đạo nghe xong nhìn Thiểm Trân Trân rồi gật gù nói, "Ê cô còn trẻ như vậy mà đi lang thang như vậy á coi sao được, thời buổi này khó khăn lắm." Ông ta bỏ lửng giữa câu rồi quay đi dọn cơm. Thẩm Hương vội bước xuống chồng. "Thầy để tôi làm cho, phải nồi cơm còn vắt trên cả rạng đó không thầy." Ông đạo đứng án ngang lối đi. "Ai, cô mà ta nghĩ sơ cho khỏe đi, rồi ăn bảy bạ ba húp cơm với tương dưa, chứ chẳng có gì ngon lành hết đâu." Thẩm Hương vui vẻ. Đỡ lời thầy, và trong lúc túng cùng nậy ăn yên được một bữa cơm như vậy là quý lắm rồi. Ông đạo cười hễ hả rồi sáng sái lấy đũa lấy chén dọn cơm lên. Cơm tương à, dì cũng còn hiếm hiệm, cậu ăn cho chắc bụng đi ngàn, tánh của tụi à thiệt tình lắm. Thiểm Hương gặp được nơi dừng chân nên cũng đỡ phần lo lắng và do đó thiểm ăn bữa cơm ấy rất ngon lành, mặc dù chỉ có cơm nguội, một chén tương hột và một chút dưa mông. cơm nước trong xôi thiếm đành. Thiếm giành phần đi dọn rửa mâm chén, ông đạo săn sái đi theo một bên và chưa chi đã hỏi thiếm trước. "Bây giờ cô định đi đâu? Tôi nghe nói cô không còn có nhà cửa gì nữa mà, hay là cô đi kiếm chồng con gì chạy giạc lạc hết phải không?" Thiếm Hương nhìn ra khoảng đồng trống thở dài. "Hây, Dà, dạ hồi nãy tôi có kể cho thầy nghe sơ qua tình cảnh của tôi." Tôi bây giờ chỉ còn có hai đứa nhỏ ở ngoài Cần Thơ." Ông đạo chép miệng than thở. "Hay tội nghiệp quá à. Tôi thấy thân phận của cô cũng kẹt dữ à." Đoạn ông ta ngó thêm hương chầm chậm chập, rồi dịu giọng hỏi luôn. "Vậy chẳng hay cô tính tới tính lui thế nào đây?" "Dạ xin thầy cho tôi nghỉ chân đỡ nơi đây á cho đến khi mát mát trở nhục." Trụ nhờ thầy chỉ giùm coi phía nào có nhà cửa xóm làng gần nhất để tôi lội qua đó kiếm cách đi về á, vòng riền hay là đi thẳng ra rạch giá hoặc đi tốt về Cần Thơ cũng được, tiện đâu á thì tôi đi đó thầy ạ." Ông đạo chắt lưỡi chỉ ra phía ngoài đồng. "Bây giờ dột cho cô đi liền cũng không có kịp. Đọm câu coi chỗ có xóm nhà ở rặng cây gần nhất, bình thường cô phải lội tới sập tối mới tới nơi." Hốn chị suốt sáng nay cô đã trốn trùi chốn nhủi Thì còn hơi sức đâu mà đi cho mau được nữa Mà dí dầu tôi có lỗi qua tới bệnh đi nữa Trong lúc đêm hôm tăm tối Không có ai dám chứa Xin lỗi câu này của ông thầy Mà dí dầu cô có lỗi qua bệnh đi nữa Trong lúc đêm hôm tăm tối Không có ai dám chứa cô đâu Thiếm hương lo lắng hỏi lại liền Sao vậy thảy, mình là người lương thiện lỡ đường lỡ xác chứ bộ? À, cô không có biết để tụi nói rõ cho mà nghe. Ở bển đó, nhắm gần đồng bốc của Tây U, người ta sợ như vậy cũng phải. Đó là tụi chưa nói tới cái chuyện trong lúc tấu trời cô mà lòm ọ đi giày lại gần đồng hay gặp mấy cái ông tu đi kích, mấy ổng thấy bà chùm bà nhán là mấy ổng liền chưa chẳng thèm hỏi han gì đâu cô. Thiêm Hương cao mãi chắc lưỡi. Ê cha sao mà khó quá à. Ông đạo gật gù phụ họa thêm. Thì à tôi đã nói thời buổi này á quỷ dương xuất thế, linh lãnh ngẩn mà cô, nhưng mà chưa hết đâu. Cô hổng rõ chứ còn cái màn chót nữa. Ôi thôi, hết biết sao mà kể. Tôi cơ trời tới đây á, hầu tới đời đầu hồi gì tới đó thì tôi hổng dám nói nhiều. Bởi vậy tôi mới cất cái am chỗ thanh vắng này á để lo tu hiện lần lần đi á lại vừa. thím hương khẽ thở dài. "Hì, đời tôi gặp nhiều chuyện quá chán ngán cho nên bây giờ thiệt tình tôi hết tham cái gì nữa. Nay nghe thầy nói tôi cũng muốn tìm nơi chùa chiền am cốc nào vặn để phát thế quy y, để hoành phục chuyện đời cho rồi." Ông đạo hăng hái nói vào, "Tôi à, coi bộ cô có căn tu đà, <cười> hay là hay là cô ở luôn nơi đấy á, rồi tôi chịu khó đi mồ trẻ lá vì dựng cho cô một cái liều riêng á để cô ở." Thiểm Hương ngượng ngệu đáp: "Dạ, cảm ơn thầy. Nhưng chỗ này cũng có điều bất tiện, vừa lại thầy là người tu hành, không làm vị sanh quy lỗi mà phải cáng đáng luôn thêm một miếng ăn nữa." Ông đạo dùng giả trận ngang: "Ý cô đừng có ngại dị giáo, năm thở mười thì ạ, gặp được người các căn tu là tu mận hống rồi, cô khỏi lo cái chuyện thêm một miếng ăn đó nữa. Không nói dấu gì cô." thầy tôi tu hành một thân một mệnh chứ xiển lò cứu độ cứu nhân độ thế lắm. Nói đến đây ông ta nở một nụ cười tự phụ trộn tiếp lời. Cậu <cười> không biết chứ tụi ở tiếng mú trồng này mà người ta trong làng trong làng này làng nọ lặn lội vô thỉnh rước đi hoài. <cười> dạ rước đi đâu vậy thầy? Thầy rước đi chữa bệnh cúng kiến. Cậu không tin, cậu đi hỏi khắp vùng trên miệt dưới. chấu nào họ cũng mộ tiếng ông đạo á sáu này hết. Thiểm Hường đưa đẩy chiêu lệ. Nói vậy thầy đây cũng là ông thầy á ông đạo sáu đó. Ừ phải. Ông đạo sáu ở am cây dừa là tôi đó cậu. Thuốc nam tôi cũng rành mà buôn ải trừ ma yểm quỷ còn rành, con tranh con lỏng, điên khùng mắt đằng dưới, bị thư bị ếm vậy tôi cũng trừ được hết tráo. Bóng đảo của tôi nơi nào cũng có, mùa lũ năm rồi á tôi sửa soạn kiếm chỗ dựng sơ lên một kiển chùa cho nó có bề thế một chút để khách thập phương bà con tứ xứ đến có chỗ cộng quả. Hề hey, nhưng bị giặc dã lang tràn nên quản lại việc xảy cả đó chứ. Cù nghĩ coi Mình dư sức dựng kiến trụ lên rồi á, nhưng mai kia móc nọ, ba ông nội Tây thấy vậy á, mấy ổng kéo tới xung công á đống đụng, hay á là ba ông trời du kích thấy cái nhà dựng nó dựng, mấy ổng xách sà beng lại phá hoại thì cũng như không. Tôi nghĩ sợ như vậy nên tôi á ở luôn trong này, đắp đổi qua ngày cũng khỏe ru. Nay thời mai cô lại gặp cô, tôi coi bộ cô có căn phần diễn xấu tu hành lắm đó cô à. Thời buổi này á cô đây cũng khó lắm. Thời buổi này á, cô đây á cũng khó lắm, chứ bằng cô cắm sào tạm nơi đây trong năm 10 bữa nửa tháng để nhóng coi tình thế yên động thế nào hơn rộ tính nha, vì nữa cũng dễ. Thiểm Hường liếc nhanh về phía ông đạo, giọng e ngại: <cười> "Dạ thầy có lòng tốt tôi đuổi ân lắm, nhưng đàn nào tôi cũng phải về để kiếm mấy đứa nhỏ, và thú thiệt tôi nóng ruột muốn đi khỏi cái xứ này liền." Ông đạo thở dài, hay nếu cô nặng nặc đòi đi như vậy tôi cũng chẳng dám giữ nhưng mà vì cô cũng phải nán lại đợi trong một đêm nay chứ cô đi liền không kịp tới nơi trước khi trời sập tối đâu. Thiêm Hưng lo lắng ngồi thử ra không nói năng gì hết, trồi bóng thím đưa bàn tay lên bóp bóp hai bên thái dương, ông đạo sáu giọng giả hỏi liền: "Cô à, làm sao đó?" Ông ta sốt sắng tự trả lời luôn. Ai thôi tôi biết rồi, chắc cô bị nhức đầu chóng mặt vì á trời chẳng sại, tôi coi sắc khí của cô à, xuống nằm đó. Thiểm Hường thẫn thờ đáp. Ừm, chắc tại tôi văn nắng nhà lộ ruộng suốt buổi sáng. Ông đạo gật đầu. Đúng ạ, là cô bị cảm nắng rồi, để tôi vô lấy về thứ thuốc nam á, sắc cho cô một chén uống khỏi liền. Cô dụ nằm nghỉ đi, chứ bệnh hoạn như vậy mà đứng ngoài chịu vậy thấu. Tôi lấy một bộ quần áo dày cho cô thay đỡ ngang. tìm hường hấp tấp cản ông ta lại. "Thôi thầy ạ, quần áo của tôi cũng khô lại rồi, giới lại tôi cũng tính đi liền bây giờ. Hơi á, hơi khó chịu sơ sơ chứ không có sao hết." Ông đạo chắc lưỡi liền miệng, "Cô đi bây giờ á để chết dọc đường dọc xá hả? Tôi biết cô bệnh á mà lại mờ ngơ, để cô tự tử như vậy thì tôi đắc tội với trời Phật làm." Thị Thiểm Lâm Thinh vàng mệt nhọc dựa lưng vào thành cửa, ông khẩn thiết van nại, Đó, cô thấy không? Cô à, cũng như biết là trong mình cô cái gì cũng bại hoại hết, dở lắm. Cô đi được á, không tới một công đất là quỷ liền. Cô à, vô nằm nghỉ đi, để tôi loại sắc thuốc, sáng mai tôi sẽ dẫn đường cho cô đi mà. Nói đoạn ông ta tức tà chạy ra phía sau loa lấy thuốc, thèm hường nhào mắt nhìn cơn nắng ghê gắt đang nung đốt cánh đồng trống bao la rồi cúi đầu thở dài. Thiểm vội vã bước vô nhà và không giữ gìn ý tứ gì nữa, kéo gối nằm lăn trên chõng che. Mới đó mà Thiểm đã ngủ mê ngủ mệt lúc nào đi chẳng biết. Phần thứ 25 của vợ thị hương đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 26.